các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lấy kìm cắt một đoạn kẽm để vít chặt lại cái tấm phên ở cửa sổ. Hai Lâm song xuôi đi lại lòng vòng trong nhà được một lúc, nhưng thời gian trên chiếc đồng hồ thì cứ trôi qua như là rùa bò vậy. Nên gã quyết định trào lên trên giường đánh thêm một giấc nữa. Cái khung giờ này Hải không có buồn ngủ một chút nào hết, vì lịch trình làm việc bao nhiêu lần đã quen quá rồi. Cái khoảng nửa đêm về sáng là cái khoảng thời gian vàng của gã mà nói chung cái nghề đạo trích là như vậy mà. Lúc họ thức thì mình ngủ, để khi họ ngủ thì mình lại thức, có vậy thì mới có cái mà ăn. Sáng sớm ngày hôm sau, Hải Thức dậy khi bên ngoài trời tuyết đã hết mưa. Một tia nắng yếu ớt của mùa thu đã lấp ló trên bầu trời lờ mờ hai cái màu xanh trắng. Gã mở cánh cửa ra, vân vai thở dài, rồi với tay lấy tấm áo khoác mỏng khoác vào bờ cái tuyết trời mùa thu đã làm cho hắn cảm thấy lạnh lùng. Hải bước xuống sân giếng thấy bà cụ đang ngồi đó để rửa rau, để chuẩn bị gánh đi bắn rong như thường lệ. Vào mỗi buổi sáng, Hải đon đà. Dạ, chào bà ạ. Như lối đắp quen thuộc bà cụ mỉm cười, móng mém và nhỏ nhẹ. Ờ, dậy sớm đấy à con. Dù hôm nào Hải cũng thức dậy vào tầm giờ này, nhưng bà vẫn cứ hỏi với cái vẻ đầy chiều mến như vậy. Bà cụ xếp những bó rau tươi xanh vào đôi quang gánh bắt đầu quẩy đi. Hải trải răng. Rồi múc nước ở trong lu sành ra quát sơ sải lên trên mặt và lặng lẽ bước vào trong nhà. Theo thói quen thường nhật thì cứ cụ bà gánh rau đi bán là Hải lại gọi điện cho Quỳnh sang để ngoài việc bàn công cuộc tác chiến thì tếu táo dăm ba câu mẩu chuyện cho hết thời giờ. Cũng phải thôi, ở cái nơi đất khách cộng với cái bản tính ít giao tiếp như hai gã thì chỉ biết cùng nhau trò chuyện, tán gẫu rồi lấy đó làm niềm vui mà thôi. Gã bấm máy, áp tai vào nghe. Được hai hồi chuông thì đầu bếp bên kia Quỳnh đã hắng giọng, nói hào sảng. "Như Quỳnh nghe đây, có mặt ngay." Hải không đáp lại một câu nào nữa, vì đây là thói quen như đắc thành một quy luật rồi. Gã cúp máy rồi tiến về phía túi lấy ra hai gói cà phê hòa tan cho vào hai chiếc ly, sau đó tiện thể hãm luôn một ấm trà để mà chuẩn bị đón đồng nghiệp qua đàm đạo. Quỳnh ở cách xa nơi Hải đang sống chỉ một khoảng ngắn mà thôi, nên Hải vừa chuẩn bị xong, thì ngoài sân tiếng rền rẹt của con tằm một lâu ngày không có dầu mỡ cũng xuất hiện. Quần đội chiếc mũ lưỡi trai lệch hẳn sang một bên, chân đi đôi giáp tổ ong dày cộp, miệng thì lúc nào cũng thường trực một điếu thuốc cháy ở trên đó, nghi ngút khói như là bắt hương ngày Tết. À đá cái chân chống đánh cạnh một cái, đưa hai ngón tay lên gắp điếu thuốc ra rồi nói cái giọng trong làn khói: "Mẹ sư, nay tao mới biết Thanh Hải nhà ta lại có thêm khả năng dự báo thời tiết nữa đấy nha." Hai Hiếu Hiu tự đắc đưa ngón tay lên quẹt ngang mũi rồi nhếch mép. <cười> "Chuyện. Còn nhiều khả năng lắm, chứ không chỉ riêng gì dự báo thời tiết đâu." Thực ra cái chuyện Hải dự đoán đêm qua mưa chỉ là đoán mò mà thôi, họa may thôi chứ cái tài cán gì đâu. Nhưng không có chuyện gì thì chuyện đó mà trước đây hễ khi nào hai gã dám đoán trúng một điều gì đó thì so với người khác thì nó đơn giản hoặc thậm chí là lẽ thường thôi, nhưng hai gã vẫn cứ tự cao cho rằng đó là cái biệt tài của mình. Bởi lẽ, vì bản thân trình độ học vẫn kém, lại cộng với ít giao tiếp xã giao, nên lúc nào hai gã cũng cho mình là giỏi, là nhất, đúng là thủng rỗng kêu to. Quỳnh sổ sàng bước đến vơ lấy ly cà phê hớp một ngụm thật đẫy, rồi tót lên trên ngồi trổm hồm trên chiếc ghế và đưa mắt nhìn Hải. Tối nay vẫn đi cái mối đó chứ? Hải cười. Thì mối đó chứ mối nào nữa? Chưa thành công, chả lẽ lại chuyển qua chỗ khác hay sao? Do thời tiết thôi. Hải cười. Mà coi như trời cho con cậu đó thêm một ngày tuổi thọ đấy. Quỳnh chân chư rồi hỏi. Hôm qua mày mà nói là nhà đó có con bẹc dê to lắm hay sao? Mà có chắc không đấy? Sao lại không chắc? Tao nhắm mối đó lâu rồi cơ mà. Này, nhà thì có hai ông bà già nhé. Thường thì lại thấp, đáp vậy lại gần khu nghĩa địa nữa. Nên động dụng cái gì cũng dễ dàng thoát thân. Rồi cứ như thế, những câu chuyện có cưa kéo sẻ qua lại đã được diễn ra trong những nụ cười giòn giã và những ly trà. Điếu thuốc cái vơi dần đi. Nhìn lên đồng hồ đã thấy gần đến giờ bà cụ bán rau về, nên Hải đã dục Quynh mau chóng rời đi và tối nay theo kế hoạch vẫn cứ thế mà tiến triển theo dự định. Quynh thường xuyên đến đây vào mỗi buổi sáng, nhưng chưa từng giáp mặt với bà cụ bao giờ. Nói chung thì cũng có gặp bình thường thôi, vì Hải sẽ giới thiệu là bạn của mình đến chơi, điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng Hải vẫn không có muốn cho bà cụ thấy Quynh, vì đơn giản một điều rằng Nông Quỳnh như bụi đời vậy, không có phần thuộc nữ yếu điệu, nên gã sợ bạc cũ sẽ đánh giá mình là kết giao với những đứa nhịn không đứng đắn. 2 giờ xong mấy cái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net